quick and ์สโนว์ hi ว์ฮา vẫn là q u ว c ก đây thôi chi kỷ của các bạn đó thôi chi kỷ như thế nào là chi kỷ hả là không giống như giữa tôi và Snow thế cho ngắn gọn chỉ vì tôi không mua đồ ăn cho Quick mà Quick kia nữa nói với Snow này những lời phủ phàng như thế hay sao? Bảo mỗi việc là mua ít đồ ăn đi thế mà cũng không làm hậu phương gì mà thế à? Hậu phương Quick ra chiến tuyến bao giờ mà bắt tôi làm hậu phương? Tôi mà không ra sông p h a ngoài chiến tuyến thì làm sao rằng được cái v o u chờ này đây này? này Vào c h r miễn phí á hay thế cho hai người à? Hai người hay thế, thế thì phải chọn n h ớ cho tôi đi cùng nhá. Ok ok ok, okay. mà vao chờ gì đấy? v o o chờ nhổ răng miễn phí <cười> thế em cũng đòi sông pha tưởng sông pha cái gì hóa ra là vồ được cái vô chờ nhổ răng miễn phí thôi q u c ế đi một mình đi tận dụng mà nhổ hết cái hàng tiền đạo đi có khi trông lại tuấn tú hơn đi mà lại kiếm được người yêu đấy lúc đấy thì tha hồ mà bắt người yêu là hậu phương nhá thế còn bây giờ sẽ là thư của một người lính đọc đi để xem hậu phương của người ta như thế nào này ok thư của phạm văn luận ở địa chỉ thơ tình mùa thu 8 8 m gmail com gửi về hà nội yêu dấu nơi người yêu tôi đang ngóng chờ Hà Nội mùa xuân, những ngày phép ngắn ngủi trôi qua nhưng tôi cũng kịp cảm nhận được tâm hồn của thành phố. Hà Nội nhẹ nhàng những đêm mưa, đi một mình dưới hai hàng hoa sữa. Hà Nội giờ cao điểm tấp nập khiến tôi lên xe buýt đã b u ộ t miệng thốt lên: Ôi, đông bằng dân cả bàn vùng biên. Làm hành khách trong xe đang ngột ngạt nhưng ai cũng phải n h o e n cười. Và Hà Nội có em. Em đến đón tôi trở về từ biên giới trong một buổi tối xe lạnh. Ngồi sau xe em, tôi bị ấn tượng bởi mùi nước xả vải thơm, tinh dầu oải hương, mùi sữa tắm hương hoa hồng thơm ngát, mùi dầu gội hương thiên nhiên thơm dịu. Đối lập với tôi, bộ quân phục một tuần chưa thay, sữa tắm là nước suối thiên nhiên, dầu gội là quả bồ kết giản dị. Nhưng thật ngạc nhiên, em từ ngày đó đã luôn bên tôi. Cảm ơn em hậu phương tinh thần đáng yêu của anh. Anh quí v à chị Snow thân, thật hiếm khi em được sử dụng internet để viết thư cho anh chị. Rất mong anh chị phát tặng bạn gái em là Lê Thị Phương Thảo. lớp DI 6A học viện quân y ca khúc o l o u Kim s u h y o n với lời nhắn chúc em sớm trở thành bác sĩ quân y tận tâm anh sẽ trở về một ngày gần nhất. 멀리가지ไป요누굴찾고있มาก대만기다리는사람여기에여기กันนะใครที่รอคอยคุอยีนจะก 날사랑하는오직한사람 อยู่คิดไดี của Minh Ngọc gửi từ địa chỉ m i n h n g o c v u o n g g m h o o c o m v n gửi anh Quyết và chị Snow đây là lần đầu tiên em viết thư cho anh chị vì quả thực em cũng đang rối trí quá chẳng là em thích một anh chàng học chung lớp đã được 3 tháng nay rồi tên anh ấy là Hoàng nhưng em vẫn hay chiu mến gọi anh ấy là Hoàng Ngố anh ấy thì không có lời nào để chê vì tất cả mọi thứ thuộc về anh đều gần như là hoàn hảo anh ấy đáng yêu tự tin vui vẻ còn em thì chỉ như một con vịt bầu xấu xí và không có gì nổi bật để người khác chú ý đến thế mới đ a n g nói. Em chẳng có đủ tự tin để thích anh ấy. Mỗi lần anh ấy bắt chuyện với em, em có cảm giác mình không thể thở nổi và vui cả ngày hôm đó. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc trò chuyện thôi, chẳng có gì hơn thế. Và em cũng không dám hy vọng gì hơn. Thích anh ấy nhưng em không có đủ can đảm để nói nên lời vì sợ mình sẽ bị từ chối rồi đau đớn. Vì em biết rằng cổ tích sẽ không có thật. Em chẳng có gì ngoài một tình cảm chân thành dành cho anh ấy cả. Nên t h à em cứ đứng trong bóng tối để nhìn ra thế giới đầy màu sắc của anh ấy. Cái thế giới mà em biết là mình mãi mãi không thể bước vào được. Thích anh ấy nhưng em chỉ biết d õ i thôi. anh ấy tự nhủ với lòng rồi cảm giác này sẽ qua thôi mà nhưng em luôn muốn chạy trốn khỏi cảm giác thích anh ấy tự phủ định những nỗi nhớ và suy nghĩ của mình dành cho anh ấy nhưng thật sự rất khó anh chị à xin chị phát tặng em ca khúc Come Maybe của c o l l y r e e Jensen em muốn một lần bày tỏ nỗi lòng dù em biết mình không bao giờ dám đứng trước mặt anh ấy để nói với anh ấy rằng em thật sự rất thích anh No time.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 Nhiều người cứ nghĩ là tình yêu ra đi thì ta sẽ mất tất cả, nhưng theo Snow nghĩ thì cũng không hẳn như thế.ít nhất là sẽ có một người cùng quan điểm này với Snow đó chính là q u i c k Với q u i c k thì tình yêu không bao giờ là vô giá, nếu không nói là thứ vô giá trị chứ. Này, này này này Snow, tôi không yêu không có nghĩa là tôi không bao giờ yêu và càng không có nghĩa là tôi coi thường tình yêu nhá. Snow nói thế là phải tội đấy. phải tội với ai? Với thần Cupid. <cười> <cười> Yên tâm đi, Cupid là bạn tôi. Quên quên đi. đây này, Cupid phải nhắn tin gửi tập bắn cung đây này. thôi <cười> h <cười> đừng có bàn b a hoa, quay về chuyên môn đi. công nhận là tình yêu ra đi không có nghĩa là ta sẽ mất tất cả và theo Snow thì ngoài những mệt mỏi, khổ đau thì việc chia tay có đem lại những điểm lợi lộc gì không? Có chứ ví dụ như là ta sẽ có thời gian để nghiền ngẫm, nhận ra bản thân mình, tìm ra những cơ hội mới tốt hơn, có thời gian tập trung cho việc học tập hay công việc hơn nói chung nếu yêu nhau mà chỉ thấy toàn mang đến cho nhau đau khổ thà chia tay còn hơn có khi chia tay hai người lại cảm thấy hạnh phúc hơn đấy chứ? Thế nên người ta mới nói là có một thứ hạnh phúc gọi là chia tay thư của Hoàng Hải ở địa chỉ d i n o s a u r 1112ac@gmail.com. Chàng quý và chị Snow đến 11 tháng 4 này là tròn 4 tháng chúng em yêu nhau. Em gọi cô ấy là kem và cô ấy gọi em là kẹo. 4 tháng, khoảng thời gian không lâu nhưng đủ để chúng em cảm nhận được tình yêu dành cho nhau. Chúng em đã trải qua những cung bậc khác nhau trong tình yêu. Trong thời gian này có những lúc tình yêu tưởng chừng tan vỡ thì lại có những ngọn lửa thắp lên. Sau đó chúng em càng hiểu nhau và yêu nhau hơn. Tưởng chừng sẽ không có gì có thể chia lìa được. nhưng không, cuộc sống vẫn luôn chứa đựng những điều ta không bao giờ ngờ tới và chúng em đã chia tay trong lặng lẽ em muốn nhắn nhủ tới người ấy, em mà dù đã chia tay, chưa bao giờ anh quên em cứ trong vô thức trong những khoảng lặng của cuộc sống anh lại gọi tên em, nghĩ về em anh muốn được bên cạnh em như ngày xưa, được đi cùng em về nhà, được em chờ mỗi khi anh đi xa về, được mắng em vì em đi ngủ muộn, được về nhì trong những lần tranh luận vui vẻ với em, được lo lắng vì bệnh đau đầu của em. đó là những gì hạnh phúc ngọt ngào nhất mà anh có lẽ sẽ không có lại được nữa dù không ở bên em nữa nhưng trái tim anh vẫn hướng về em có một thứ hạnh phúc gọi là chia tay và anh đã tin là có là đúng chia tay nhau khi vẫn còn yêu nhau còn hơn ở bên nhau để lúc nào cũng đau đớn đúng không em xin anh chị ấy phát tặng cho em và cô ấy ca khúc whenever you call của brand n night hát cùng meren carry cảm ơn anh chị rất nhiều Than you. Gmail gửi từ địa chỉ mai lệ quyên bốn đăng còng gmail.com. Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình lướt nhẹ qua nhau, bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất một tâm hồn ta đã đợi từ lâu. Anh à, lâu lắm rồi anh em mình không gặp nhau, không nói chuyện với nhau nhỉ? Tính ra mình biết nhau cũng được gần một năm rồi, bên nhau thì ít mà sao xa nhau thì nhiều. Ừ, có nên nói khoảng thời gian bên anh là khoảng thời gian đẹp của em không nhỉ? Ấy, thế mà vậy đó, nhà đẹp và hạnh phúc. Anh có nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Hồi đó trong anh buồn cười lắm, ngồi ăn mía ngay cửa nhà, rồi anh bắt chuyện với em, em thấy anh thân thiện thật đấy. Em mới chuyển tới ở cạnh nhà anh, nhà mới thì bụi bẩn, nhà em thì chưa sắm rửa cái gì, thôi thì lại thò đầu qua nhà anh ý ấy, cho tới mượn cái chậu, cho tới mượn cái bàn trải, cho tới mượn cái chổi, vân vân vân vân. Nghĩ lại mà thấy cũng liều. Hồi đó mới quen được mấy ngày, anh gọi tụi em qua, vẫn là cậu t ớ bình thường thôi, thế mà nghe con bạn em gọi anh là anh, em cũng gọi theo, thế mà thành quen. anh nhớ cái hôm tụi em qua nhà anh chơi không? vui thật đó, đã thế lại còn cho nhau số điện thoại, nhà sát vách nhau cứ nhắn tin eo eo, vui ơi là vui. hơn 2 giờ sáng mà có nhà nào chịu ngủ đâu? anh với bạn anh còn bày trò dọa ma bọn em m a chứ, hihi. Hi. nhưng anh không ngờ gặp phải em, bị em ra dọa cho một trận. bốn đứa nhìn nhau cười sặc sụa, 4 giờ sáng mới chịu nằm yên ngủ. thế mà mới 7 giờ sáng nhà em đã dậy, ra trước cửa rồi ngồi nói chuyện cười đùa làm anh không ngủ được. anh nhắn tin lại bảo. nói bé thôi cho anh ngủ với em lại cười to hơn hổ thân anh đấy mới vậy mà đã một năm rồi anh ạ em xa anh được một năm rồi một năm với nỗi nhớ quay quắt anh ác lắm anh chị thân anh chị ấy gửi tới anh ấy ca khúc We Will Love của Tiara hát cùng d a với lời nhắn em nên quên anh đi thôi quên anh để anh nằm yên một góc t r o n g tim em ở yên đấy anh nhé đừng mở cánh cửa của anh trong con tim em ra nữa tội nghiệp em vậy nhá chào anh anh chàng cứng đầu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 Bạn, cô gái xinh xắn, thông minh nhất lớp là mục tiêu của bao người con trai trong trường, thậm chí còn là đối tượng ghen tị của nhiều bạn gái khác. Tớ, theo như nhận xét có phần mỉa mai của mọi người, là anh lớp trưởng gương mẫu, ngoài việc suốt ngày cắm đầu vào học ra thì chỉ chăm chăm bắt anh em lao động khổ sai để lấy thành tích cho lớp. Mọi chuyện sẽ cứ như thế diễn ra nếu như không có một ngày tin đồn xuất hiện. Bạn đá người yêu cũ để yêu một gã sở khanh già bằng tuổi bố mình đang có gia đình nhưng vẫn lăng nhăng với rất nhiều cô. mọi người đồn rằng bạn đến với người đàn ông kia chỉ vì tiền và thế lực của ông ấy và tất cả quay lưng lại với bạn. với tư cách là lớp trưởng, nhận sự ủy thác của giáo viên chủ nhiệm, tôi quyết định nói chuyện với bạn để bạn nghĩ lại, tập trung vào học hành. và cũng để tránh tiếng xấu cho lớp. Bạn đã khóc rất nhiều, nhìn những giọt nước mắt, nghe tiếng nước nhẹn g của bạn, tớ biết bạn nói thật. Bạn yêu người đàn ông đó thật lòng. Trong mắt bạn, ông ta đã khôn khéo vẽ lên hình ảnh một người thành đạt, đức độ nhưng không hạnh phúc vì lấy phải bà vợ trang hoa. Bạn bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu. Bạn tin rằng ông ta đến với mình thật lòng, vì thật lòng muốn tìm một người bạn tri kỷ. Bạn đã hỏi tớ rất nhiều, anh ấy có thật như mọi người nói không? Tớ là thế nào với anh ấy? Mọi người nghĩ gì về tớ? hơn một năm trời, tôi đã luôn phải ở bên bạn, trả lời những câu hỏi của bạn, nghe bạn nói, nhìn bạn khóc hay quát bạn ầm ĩ vì làm những việc không nên làm. tôi dần nhận ra rằng tâm hồn bạn thật nhạy cảm, mong manh, dễ vỡ và tình cảm tôi dành cho bạn cũng dần lớn lên theo từng ngày, tỷ lệ nghịch với nỗi buồn của bạn. rồi một hôm, bạn vui mừng báo bạn đã có người yêu mới. đáng lẽ tôi nên mừng vì đã giúp bạn thoát khỏi sự ám ảnh của người đàn ông đấy mới phải. nhưng tớ lại thấy buồn vì mơ hồ nhận ra rằng từ nay bạn sẽ không cần tớ ở bên nữa tớ biết rằng mình đã yêu bạn thật rồi và tớ tự hỏi tại sao không phải là tớ người đã ở bên bạn suốt thời gian qua chia sẻ với bạn mọi niềm vui nỗi buồn câu trả lời tớ nhận được từ bạn là tớ xin lỗi bạn là người bạn tốt nhất của tớ nhưng đã một năm trôi qua kể từ câu nói đó một năm tớ vẫn hy vọng một điều gì đó tớ cũng không thể hiểu nổi tại sao mình có thể bi lụy suốt một năm trời cho dù lần nào, t ớ dù bạn đi chơi cũng đều bị từ chối và dù cả tháng hai đứa mới đi lướt qua nhau một lần và chính lúc này đây, tớ quyết định không buồn nữa, tập trung vào công việc như tớ đã từng cắm đầu học trước kia, rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả tình cảm tớ dành cho bạn, bắt đầu bằng nỗi buồn của bạn và tớ sẽ để nó kết thúc bằng nỗi buồn của tớ cùng với ca khúc Grenade của Bruno Mars easy go, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Ooh. Gave you all I had in your t o n e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 e m a i gửi từ địa chỉ biển lạnh hpa@gmail.com. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát thế mà em và người ấy đã quen nhau được gần 3 năm rồi đấy. Em và người ấy hai người ở cách xa nhau gần 30 km. Mỗi người đều có một công việc riêng, có một mục đích riêng, nhưng đều có chung là sự quyết tâm phấn đấu. Chúng em cùng nuôi một ước mơ hoài bão và cùng bước chân vào giảng đường đại học. Các ngày trong tuần cả hai chúng em đều phải đi làm trong công ty, chỉ có riêng thứ bảy và chủ nhật mới được gặp nhau trên lớp vì chúng em đang học theo lớp quản lý kinh tế. khoá b h ệ t ạ i chức của trường đại học kinh tế quốc dân hà nội tuy chỉ vẹn vẹn trong hai ngày cuối tuần nhưng giữa em và người ấy đã rất thân nhau và có rất nhiều kỷ niệm trong những ngày tháng ngồi trên giảng đường đại học chúng em đã tâm sự với nhau rất nhiều về công việc về gia đình và có khi lại tâm sự về chuyện tình cảm nữa nhưng thật đặc biệt mỗi khi em hỏi người ấy là đã có người yêu chưa thì đều nhận được câu trả lời là chưa có lúc em còn bảo người ấy là sao không lấy chồng đi cứ ở mãi thế này thì già mất nhưng chỉ nhận được cái nụ cười thật xinh cái nét mặt hiền hậu mà đáng mến làm sao có những buổi trưa lại trường cả hai đều chọn một chỗ ngồi thật đẹp bên những tán của lá cây bằng l ă n g để tâm sự những chuyện vui buồn trong cuộc sống, cùng sẻ chia những niềm vui để quên đi những gánh nặng lo toan của công việc. và cùng hướng tới một ngày mai tươi sáng. Anh chị thân còn rất nhiều những lời muốn nói nữa như em đành khép lại những dòng tâm sự vẫn còn d a n g dở tại đây để nhưng chỗ cho những tâm sự tiếp theo của chương trình và qua chương trình em muốn gửi tặng ca khúc My Love đến người ấy là Trần Thị Thanh Thủy ở địa chỉ xã Xuân Canh huyện Đông Anh Hà Nội số điện thoại 097351xxx với lời nhắn chúc em luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong học tập và đạt được mọi ước mơ trong cuộc sống em là Tự số điện thoại 0988800xxx cảm ơn anh chị rất nhiều.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 Holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take. s e f r m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 Thư của Bùi Văn Tuấn ở địa chỉ greenstar5390@gmail.com. Chả hiểu sao mấy hôm nay mình cứ hanh nghĩ về em thế. nửa đêm mình không ngủ được, trằn trọc nghĩ v ẩ n vơ. suốt đêm vào Facebook của em chỉ để xem ảnh của em, nhìn những bức ảnh mà em cười cũng khiến cho anh thấy vui vui và cười theo. lúc vào Yahoo chat v ớ i em không hiểu sao anh rất thích mỗi khi cái biểu tượng lè lưỡi của em xuất hiện khi anh c h ê u em. rồi mỗi lần mà gặp em, nói chuyện với em, thế em cười vui vẻ mà anh thấy lòng mình sao mà vui đến thế? cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mà rất chi là nhanh nhẹn. Mái tóc ngang vai rất hợp với em, rồi cả lúc em mặc áo dài nữa chứ, nhìn rất xinh và duyên dáng. Bình thường nếu không yêu chắc sẽ nói là cái dáng người nhỏ tí chứ sẽ không phải là cái dáng người nhỏ nhỏ xinh xắn như thế này đâu. đúng là khi yêu rồi thì gì gì gì cái gì của người cũng đáng yêu hết còn nếu không yêu thì sẽ đúng đúng đấy vậy nên là dù có diện những bộ đồ hàng hiệu ngất trời thì Snow cũng đừng mong nhận được những lời khen ngợi từ tôi tôi chưa bao giờ mong đợi người khác khen cả nhất là từ một kẻ quen dìm người khác để mình được nổi lên như q u i c k định dìm ai thì người đó không thể là Snow được vì đã gọi là q u i c k and Snow mà nếu dìm Snow thì cả tôi cũng chìm n g ỉ m theo thôi OK còn Seth gặp tiết thư đã nhé cái hôm m à em chụp cái ảnh mà em để tóc ngắn rồi giả trai đưa ảnh lên Facebook làm cho anh cực kỳ ấn tượng và cũng hơi bị sốc sao mà ấn tượng thế? lúc đó anh cứ tưởng em cắt tóc ngắn như thế thật rồi mấy hôm sau gặp em thấy tóc em có hơi ngắn đi chút ít nhưng cũng không ngắn lắm em hơi nghịch một chút xíu thôi em cười và nhờ anh giúp sửa cho em cái laptop tự dưng mình như có cơ hội thể hiện với em ấy còn nhiều thứ lắm anh không biết phải diễn tả như thế nào nữa chỉ biết rằng dường như đang có thứ gì đó rất đặc biệt anh quay vào chị s n o w ơi em nhờ anh chị gửi cho cô ấy địa chỉ Diễm m i n t 92 g mail.com ca khúc l ặ c khi do Jason Mraz và Combi khai lại trình bày với lời chúc chúc em luôn vui vẻ và yêu đời nếu em nhận được bài hát này thì nhắn tin lại cho anh nhé và em cũng x i n chúc anh chị luôn mạnh khỏe vui vẻ và yêu đời đúng là đang yêu có khác chúc cả thế giới vui vẻ yêu đời luôn Giá nhưng mà q u i c ù cũng đang yêu thì có phải là cái studio này sẽ bớt tìm một m một m gì một gì một tay s e o miễn phí cho Snow đúng không không không không Quick a lăng mà cho dù thế nào thì Quick sẽ luôn đưa đón Snow bất cứ lúc nào Snow cần đúng không OK Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying, boy. I hear you in my dreams, I feel y o u whisper across the sea. I keep you with me in my heart.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 để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô i Giao Thông 91 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài m 9 0 0 5 1 1 5 h ô t n ă chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn. Email của Hoàng Yến gửi từ địa chỉ hoàng mai yến 196 c h n gmail com. Như một sự đưa đẩy của tạo hóa, ông trời cho tôi khả năng viết lách nhưng lại lấy mất mọi cảm xúc khi tôi muốn viết về một ai đó trong trái tim mình. đặt tay lên phím tôi chỉ có thể vẽ về cuộc sống người khác kể về những vui buồn của họ cùng một chút hư cấu để lôi người đọc vào câu chuyện của mình và cho đến khi hoàn thành tác phẩm đến tôi cũng không hiểu mình đang viết về ai và tại sao họ lại nhảy được vào mạch cảm xúc của tôi nhưng hôm nay khi cảm xúc ùa về lúc không gian xung quanh gợi cho tôi nhớ về nụ cười ấy tôi đã viết cho chị người chị gái mà tôi yêu thương không phải một cách ngẫu nhiên mà người ta ví hoa hồng là biểu tượng của tình yêu mà bởi lẽ màu đỏ của hoa tượng trưng cho sự mãnh liệt nồng cháy màu đỏ còn gợi ra sự thủy chung và sâu sắc đẹp mà quyến rũ của tình yêu bên cạnh đó hoa hồng còn có gai vì chẳng có tình yêu nào dài đầy sự thuận lợi muốn có được đóa hoa ấy chắc chắn bạn phải khéo léo hái hoa mà không để gai nhọn làm tổn thương tay mình và đó cũng cho ta thấy rằng bất cứ một sự vật nào được gắn cùng một loài hoa thì nó đều có lý do riêng chính vì lẽ đó em hoàn toàn không vô duyên khi gọi chị là đóa hoa d ã quỳ của núi rừng tây nguyên chị sinh ra đúng vào nơi hoa giã quỳ mọc nhiều nhất cứ vào độ tháng 10 thì khắp các nẻo đường của phố núi đều dợp một màu vàng của hoa nó là hoa dại mọc ven đường mà chẳng cần chăm sóc không cần bàn tay v u n vén của con người hay sự ư u đãi của thiên nhiên dạ quỷ cứ thế lớn lên gan lì nở hoa và mạnh mẽ vươn ra đón ánh nắng mặt trời cũng như chị vậy xa nhà từ nhỏ để tự lo cho bản thân từ việc học hành đến sinh hoạt ở cái tuổi cần sự vỗ về của mẹ cần sự dạy bảo của ba cần hơi ấm gia đình để xoa dịu tâm hồn đang lớn thì chị đã một mình tự lo cho mình tất cả vậy mà chẳng một lần làm ba mẹ buồn lòng thành tích học tập đáng tự hào cùng sự ngoan ngoãn vâng lời chị luôn là nụ cười của ba mẹ mỗi khi nghĩ đến chúng ta chỉ chênh nhau có một năm tuổi nhưng lại lệch nhau khá nhiều về cách sống. nếu như em là hiện thân của một đứa lêu lỏng suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm quanh năm chỉ mãi ôm và mình nỗi buồn chán tự kỷ mà chẳng bao giờ biết cách thoát ra. em không chăm sóc chính mình mà còn đeo thêm vào những người yêu thương mình một nỗi lo lắng. em không tự cố gắng mà để thành tích học tập trượt dài theo n ă tháng ăn chơi. Em là vậy, bất cần và ngạo nghễ. Còn chị thì trái lại hoàn toàn. Chị mạnh mẽ và cương quyết. Chị có ý chí và quan trọng hơn là chị có một trái tim có nắng. Chị đưa em qua những khó khăn, kéo em lên khỏi vũng lầy và dạy cho em biết cách mỉm cười với cuộc sống. Từ ngày có chị, em thoát kiếp một bà chị hai suốt ngày bị léo nhéo bởi những đứa nhỏ và thay vào đó vẫn là một người bạn lớn hơn, lo lắng và cho mình cái cảm giác được nhọng n h ẽ o cùng một người bạn lớn. Từ lúc có chị, thời gian rảnh của em bỗng trở nên có ý nghĩa hơn. Em biết cách gọi về nhà hỏi thăm ba má thay vì lên mạng vẩn vơ. Em biết nhắn tin cho chị những tin nhắn vui vui đủ để em biết khi nhận được chị sẽ mỉm cười thật tươi sau những giờ học căng thẳng và một điều quan trọng nữa là từ khi có chị, mọi nỗi buồn trong em dần tan biến để nhường chỗ cho những nụ cười tươi vui cho những giây phút bất chợt cười nhẹ chỉ vì vài dòng tin nhắn nhủ đơn giản. Cảm ơn chị, người không mang lại cho em sự sống nhưng lại làm cho em thấy cuộc sống này còn vô vàn điều ý nghĩa. Nếu một mối quan hệ được xây dựng bởi bình yên phát triển trong bình lặng. thì nó sẽ kết thúc trong nỗi tiếc. bất cứ điều gì trong cuộc sống muốn có được đều cần phải vượt qua những gian nan. em biết mỗi người đều cần có những khoảng lặng riêng trong cuộc sống, cần có những cung trầm khác nhau và cần thời gian cho những dự định công việc hoài bão lẫn ước mơ mà có thể vô tình làm ta quên đi một người bạn nhỏ nào đó. nhưng em vẫn ngập tràn hy vọng rằng trong cái b ộ n bề đó ta sẽ dành cho nhau ít nhất cũng là một khoảng nhỏ của trái tim để nghĩ về mỗi lúc buồn hay sướng khổ. hãy để cho tình bạn của chúng ta hoang dại mà mạnh mẽ, bụi chân mà bền vững, chị yêu nhé. cảm ơn chị cảm ơn loài hoa của núi rừng ký tên mai hoàng yến số điện thoại 0168 435 x s a n sa sa sa gửi tặng chị lê thị thanh thúy cùng với ca khúc i like y o u n g của the band perry She'll know I'm safe with you when she stands under my colors. Oh, and yeah. life ain't always what you think it ought to be. No, ain't even gray, but she buries her baby. The sharp e n o u g h of a s h o w Severed by.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 Người ta nói hết con đường này sẽ đến con đường khác, chia tay một người rồi mình sẽ gặp được một người khác tốt hơn. q u ý nghĩ sao? Chưa chắc đâu. q u ý ế t ô i thì lại hay nghe thấy câu này hơn. Vượt qua được cái ổ gà thì lại gặp được một cái ổ voi. <cười> nói túm lại được ngày nào hai ngày đấy thôi. Nói chung là người ta vẫn nói là happiness is now. Hả? Hạnh phúc nó là ngay bây giờ. Và tốt nhất bây giờ l ầ n gặp thư. t h của Thủy Bùi ở địa chỉ lê thủy n o n a g m a i l c o m vậy là một mùa xuân nữa lại trôi qua em đã 25 tuổi rồi 5 năm kể từ ngày mình chia tay em cũng không yêu ai nữa không phải vì em không thể yêu ai mà bởi vì em để cho vết thương tình yêu cũ lành lại và giữ cho nó không bị tổn thương thêm lần nữa những ngày đầu chia tay em thấy mình như đã đánh mất tất cả những gì thuộc về mình đánh mất tất cả những nụ cười vô tư và những thói quen hàng ngày n h ư n những hình ảnh của anh cứ hiện hữu khắp nơi trong em Những kỷ niệm ùa về khi em đi qua những con đường góc phố khiến em chua xót phải đối diện với sự thật rằng em đã mất anh. Trong cô đơn em đã phải tự học cách để quên anh, tự học cách để sống cô đơn một mình. Em học cách khóc cũng úp mặt vào lòng bàn tay chứ không tìm kiếm một bờ vai, học cách nuốt nước, nước mắt vào trong vì không còn ai dỗ dành, tập cách làm quen với việc bị bệnh cũng phải tự lo thuốc thang, đi khám bệnh và bò dậy để mua đồ ăn cho mình, tập làm quen với cái điện thoại trống trơn không có tin nhắn và những cuộc gọi. và em đã quen một mình phóng xe những ngày mưa tầm tã, những ngày đông rét m ư ớ t quen đi về một mình trên con đường quen thuộc không có anh và chỉ còn đôi bàn tay lạnh giá chống chải. Rồi 5 năm, năm đã trôi qua, em b ộ n bề với những nỗi buồn tự mình đứng lên sau những vấp ngã của cuộc sống, b ộ n bề với những tất bật khó khăn trong đời. Năm năm cho một tình yêu kéo dài chỉ 6 tháng, như thế chẳng phải đã quá nhiều đúng không anh? Cuộc sống cứ trôi cho đến một ngày em nghe tin anh sắp kết hôn, bỗng dưng em thấy lòng mình hụt hẫng. em lại úp mặt vào lòng bàn tay khóc như mưa anh nói anh xin lỗi xin lỗi để làm gì nữa anh hay chỉ để an ủi em khi em bị bỏ rơi hay đơn giản chỉ là nói vậy thôi nhưng có một điều chắc chắn rằng em vẫn đứng một mình cô đơn trong cuộc sống tấp nập không phải vì em vẫn còn yêu anh như anh vẫn nghĩ em cô đơn vì cánh cửa tình yêu vẫn chưa mở với em thêm một lần nữa nó chỉ vừa hé mở lại đóng sụp lại ngay trước mắt em không biết do tại em không mở lòng hay tại em chỉ phù hợp với bức tranh cô đơn một mình Em buồn, em đau lòng vì điều đó. Nhưng em muốn nói với anh rằng chắc chắn em sẽ lại yêu, yêu một người yêu em hơn anh và em sẽ hạnh phúc. Vì vậy anh hãy lo cho mái ấm của mình, đừng quan tâm đến em nữa. Chúng ta nên coi nhau như những người xa lạ. Anh quý vợ chị Snow thân. Người ta nói hết con đường này sẽ đến con đường khác. Chia tay một người rồi mình sẽ gặp được người khác tốt hơn. Vậy còn em thì vẫn đi mãi một con đường cô đơn. Em muốn viết những dòng này để gửi đến chính mình, để an ủi chính mình. có niềm tin để đối mặt với tất cả những khó khăn đang khiến em mệt mỏi. Xin anh chị hãy gửi tặng em ca khúc Over It của c a t h e r Murphy. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ok you be telling me? I know you're not alone.